các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tịt tai lại nhưng lại không ăn thua. Tiếng cười ấy cứ như cha tấn vẫn cứ vang lên liên tục cho đến khi trước mắt của Đạt hiện ra hình ảnh của một người con gái với khuôn mặt đỏ như máu, đôi bàn tay mọc ra những cái móng vuốt dài ngoằng đang nhìn chằm chằm vào hắn bằng cái ánh mắt căm thù. "Khả, anh ấy ra đi." Một giọng nói khác đã vang lên, làm cho người con gái kia không có còn tiến lại nữa. Ả nhanh chóng hóa thành một làn sương đen. Rồi tan biến trong cái không khí Nhưng vẫn vọng lại cái tiếng cười thẻ thế Đạt mở mắt Nhận ra mình đang đứng giữa đường Chiếc xe máy nằm lăn lốc ngay bên cạnh Làm cho hắn thêm phần hoang mang Mẹ mày Bộ mày bị điên hay sao Mà đứng giữa đường thế hả thằng Giờ Hơi Một người đàn ông đi xe lê gờ Chạy ngang qua tí nữa Thì đâm sầm vào hắn Thấy khó chịu liền buông ra một chàng chửi ruộng Không biết là nói gì Đạt chỉ biết cúi mặt và rắc xe lầm lũi quay đi. Chuyện quái gì đang diễn ra không biết, hết chuyện đêm qua lại tới chuyện đêm nay, ma quỷ ư? Chắc không có chuyện đó đâu, nhưng không thể trùng hợp như vậy được chứ. Chiếc xe từ từ tiến vào trong màn đêm, bỏ lại ở đó bóng của Hà cứ đứng nhìn theo. Đôi mắt của cô đang chảy ra hai bên dòng huyết lệ. Duyên phận một mối dây tơ, cớ sao chia cắt âm dương đôi đường? Đừng âm lạnh léo em về, đường dưng ấm áp, chàng đi đường chàng. Bà Thu, mẹ của Đạt, đang ngồi ở ngoài sân, ngóng ra cửa chờ đợi con về. Mọi lần Đạt đi chơi, có khi còn muộn hơn thế này, nhưng bà cũng chẳng mảy may gì để ý. Nhưng ngày hôm nay không hiểu sao, bà lại có một dự cảm bất an, trong lòng luôn nôn nao khó tả. Muốn ngồi đợi con về thì bà mới có thể yên tâm. Tiếng còi xe và ánh sáng hắt vào từ ngoài đầu ngõ, đắt mệt mỏi tiến vào bên trong nhà. Những cái điều kỳ lạ xung quanh buổi gặp mặt vẫn cứ hiện lên trong đầu của gã. Nhìn thấy con có vẻ trầm tư, bà Thu mới mở lời. "Người con hẹn gặp là ai mà có chuyện gì vậy?" "Ờ là một cô gái mẹ ạ. Nhưng con cảm thấy như có điều gì đó hơi kỳ lạ lắm." Bí ơi, mà con chẳng thể lý giải mẹ ạ. Bạt Thu nghe con nói như vậy thì chỉ lặng lẽ thở dài. Có chuyện gì thì cũng phải cẩn thận, suy nghĩ thấu đáo nhé, đừng có hành động xốc nổi. Tương lai còn dài, không có người này thì có người khác còn ạ. Đặt gật đầu một cái rồi tiến thẳng về phòng, bỏ lại Bạt Thu đang ngồi thẫn thờ nhìn theo. Dưới cái ánh đèn nhàn nhạt ngoài sân, Hình như bà đã nhìn thấy trên vai của Đạt có hình bóng của một người con gái đang bám vào đó. Nằm vật xuống chiếc giường êm ái, hai mắt của Đạt lim dim theo cái điệu nhạc, miệng thì lẩm nhẩm hát theo. Hai bên vai mở nhức dữ dội làm cho hắn cứ phải lấy tay bóp bóp liên hồi mà không hề đỡ. Nhạc đang vào khúc hay thì bỗng nhiên bị dừng lại. Đạt nhìn vào màn hình thì thấy bên YouTube vẫn đang chỉnh phát video, hình ảnh vẫn đang hiển thị chỉ có âm thanh là mất hút đi thôi. Đưa tay vỗ vỗ vào cái điện thoại vài cái thì đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, hình ảnh trên màn hình chuyển qua một màu đen thôi. Nghĩa là máy đã bị hỏng cái gì. Đặt tính vứt sang một bên để mai sửa, nhưng đột nhiên, trong tay phone vang lên một tiếng gào thảm thiết xen lẫn với tiếng cười khanh khách. Trời đất, cái đách gì thế này? Đạt hét toán lên, ném văng chiếc điện thoại xuống dưới đất. Khi mà đột nhiên hắn nhìn thấy trên màn hình phản chiếu lại có một khuôn mặt máu me be bét, đang ngoác cái miệng đỏ lòm, cười nhanh răng với Đạt. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con vã ra như tắm. Đạt gión rén bật hết đèn ở trong phòng lên để cho đỡ sợ. Tính trùi xuống nhặt điện thoại lên xem, thì lúc này bóng đèn lại chớp nháy liên hồi đến như cả mắt. Mẹ nói chứ, hết hỏng cái này rồi lại đến hỏng cái nọ. Ngày gì mà xui thế không biết Mò ra chỗ bóng đèn Đặt tính nhấn công tắc đi rồi bật lại xem như thế nào Thì bóng đèn đột nhiên lại sáng như bình thường Nhưng không có điều gì xảy ra vậy Đứng thường người nhìn chầm chầm vào hàng công tắc Rõ ràng là vừa rồi Bóng đèn chấp nháy liên hồi Như thế có người đang đứng ở đây giữ nút công tắc gạt xuống gạt lên vậy Thế mà bây giờ đây Khi hắn ra thì lại chẳng có gì Rốt cuộc chuyện này là sao đây Sao thế à con đêm hôm không chịu đi ngủ mà la hét cái gì vậy? Tiếng của bà Thu nói ở phía đằng sau làm cho Đạt giật bắn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net